Ngang Cái Phủ Tây Hồ, Tây Hồ. Tập, 3. tập 3 chương 5 chương 5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 ông không nhớ ngày đầu tháng là ngày vua coi chầu ư ngày coi chầu mà gấu ăn mặt trời tối ôm ôm thì lòng các đại thần cũng mỗi người nghĩ một nẻo lắm đành quản chầu lại lê ngân nói quán chầu là do nhà vua chứ có do ông đâu làm sao ông ăn nói càng dở vậy lê xác bực lắm biết là lê ngân dạo này được thể đang tìm cách bắt bẻ mình tuy vậy xác cũng nín nhịn nói tôi nói thế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 của nhà vua cho bắt khỉ bắt dưỡng sức về các làng bản ở mạn ngược khá gấp gáp trời đồng oai đến khó chịu từ cửa đông của hoàng thành những cưỡi khỉ cưỡi dưỡng nườm nượp trở về những viên quan coi việc nội thành không hiểu sao cả tam cung lục viện được báo hãy khiên dọn đồ đạc để trải nghiệm tà ma khoảng chập tối một đoàn người giả mặt ngột ngạt hoặc đeo mặt nạ hộ pháp theo một đạo sĩ tiến thẳng vào một đàn tràng đắp ở một góc hoàng thành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 Và Nguyễn Trãi cất giọng ngâm, mắt dờ dợi nhìn về dáng người đang lắp ló sau giường cây ở xế ngay cạnh đó. Cây Chuối Tử bên hơi xuân tốt lại thêm, đầy buồn lá mùi thâu đêm. Tình thư một bức phong còn kính, gió nơi đâu gượng mở xem.